Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế thì phải làm thế nào? Còn có thể lùi hắn ra, bắt hắn ta bồi thường tổn thất sao? Đừng ý nhẹ uống một hớp rượu, không nói gì nữa. Phòng dính đem ly trống trơn, để lại trên lan can, bỗng nhiên xoay người đi vào trong. Hắn đi đến phòng thay đồ, lùi trước vali, rồi lấy hết quần áo trên mắc nhét vào đó. Đừng ý thế thế, há hốc miệng ngạc nhiên. Anh làm gì vậy? Em có dũng khí, cùng tôi đi du lịch chứ? Anh đừng đùa, Đứng ý đáp lời muốn về phòng. Phong Sính lấy một chiếc vali khác, đem quần áo Đứng ý nhét vào, hắn kéo hai chiếc vali trở lại phòng ngủ, lật xét lung tung. "Tôi có thể suy nghĩ thêm, để chị em đến đây chăm gạo một thời gian." Cuối cùng Đứng ý cũng nhận ra Phong Sính như muốn đi thật. "Muốn đi, anh đi đi, tôi còn phải làm việc." "Vậy tôi đem gạo theo." Đứng ý nghe thế vậy, im lặng không nói nữa, cô nhìn thấy Phong Sính kéo ngăn kéo, lấy ra tấm thẻ từ trong cái ví, hắn mặc áo khoác một tay kéo vali. Nhìn cái gì? Đi thôi. Đứng ý giật mình, "Bây giờ? Không thì lúc nào?" Phong Sính kéo cả hai chiếc vali đi xuống. Đứng ý cảm thấy quá khó tin, cô đi sát phía sau, hai người đi xuống dưới lầu. Nguyệt Tẩu ôm gạo đi đến. "Phong thiếu, hai người đi đâu vậy?" "Tôi và Đứng ý muốn đi chơi một thời gian, trong thời gian ngắn sẽ không trở về." "Hả?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nguyệt Tẩu vỗ vỗ lưng đứa bé. "Được, ngài yên tâm." toế sẽ chăm tốt tiểu thiếu gia. Mấy ngày tới, dì có thể bế nó đến chỗ đường ruệ. Nguyệt Tẩu nghe thế vẻ mặt vui mừng, "Thật sao? Vậy thì tốt quá." Quản gia đi qua, nhận lấy vali từ tay Phong Sính. "Phong thiếu, đi ra ngoài, mọi thứ phải cẩn thận." "Yên tâm đi." Phong Sính kéo tay Đường Ý, dẫn cô đi ra ngoài cửa. Bên trong vườn, người làm đang xử lý vết máu lúc trước. Đường Ý bị Phong Sính nhét vào ghế phụ lái, hắn khởi động xe, bánh xe ma sát với mặt đường. Cháy tim đường ý cũng xóc theo, cô nắm chặt dây an toàn. Rốt cuộc thì chúng ta đi đâu? Em sợ tôi đem em đi bán. Phong Xính, bây giờ là lúc anh gặp khó khăn, sao lại có tâm trạng đi du lịch? Dù cho có rời đi cũng không phải là một chuyện tốt đối với anh. Phong Xính chuyển chú về phía trước. Em nói tôi thiếu tiền sao? Không thiếu. Đúng rồi đó, tôi không thiếu tiền, vậy thì ra sức để làm gì? Phong Xính tăng tốc. Tôi chỉ muốn đem em ra ngoài vui chơi. Em cũng sợ hay, sớm muộn gì thì chuyện xấu cũng sẽ xảy ra thôi. Hỗ hộ bọn họ chỉ muốn dìm tôi xuống, nhưng tôi lại chẳng sao. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Không biết, đi đến đâu, tính đến đó. Đương ý không tin, Phong Sính chẳng lẽ một chút tính toán cũng không có, cứ như vậy mà đem cô đi. Nhưng khi đi mới nhận ra, hình như đúng là như vậy. Phong Sính tùy ý đi thẳng về phía trước, sau 2 tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa quen thổ địa hình. Hình như đi sai rồi. Đương ý hoàn toàn bối rối. Mãi đến ban đêm, Đương ý ngồi đến mức toàn thân khó chịu, cô bóp vào vai mình. Anh sẽ không chạy đến Tây Thạng chứ? Tôi muốn tìm một nơi thanh tịnh. Đương ý nhìn quanh bốn phía. Ở đây thê thào lánh, hoàn toàn không giống với một địa điểm du lịch. Phong Sính lại đi về phía trước, nhìn thấy một quần sảng lớn giữa không trung, mở cửa sổ còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. Hắn dừng hẳn xe, xuống xe đi. Nơi này không giống quán rượu. Phong Sính chỉ về phía trước, sai một chữ rượu trang mà thôi. Đứng ý theo hoàn xuống xe rất nhanh, bên trong có người ra tiếp đón. Phong Sính nói muốn ở đây một thời gian, giá cả không thành vấn đề. Đứng ý hoàn toàn không quen thuộc nơi này, cô nhìn thấy Phong Sính đưa tay về phía mình. Chuyện đã như thế này, cô cũng chỉ có thể đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn mà thôi. Phong Sính lôi Đứng ý đi theo phía sau hắn, đi đến một ngôi nhà gỗ khác cách đó không xa. Từ bên trong vang ra âm thanh xô nội ở Mỹ, một người đàn ông chỉ vào chiếc bàn bên ngoài. "Ngồi đi." Trên bàn bày một mâm nho màu tím, màu xanh, màu đỏ hòa trộn vào nhau, đừng nghĩ bứt một quả cho vào miệng. Phong sính, thân không giống với nơi anh tùy tiện đến, có phải đã sắp xếp trước rồi không? Ai nói, có rất nhiều nông trang, rượu trang sẽ tiếp đãi khách lạ rất tốt, hầu ít người chọn nơi này để nghỉ ngơi, tôi chỉ tìm đại trên bản đồ rồi dừng chân thôi. Từ bên trong, một người phụ nữ nhanh nhẹn bưng khay đồ ăn đi ra. Đồ ăn đều là của nhà làm. Nào, uống chút rượu chứ?" Nói xong cũng không đợi được ý cự tuyệt, trực tiếp nâng ly lên. Nâng ly rượu nhỏ tuyệt hảo đến bên miệng, đung ý nhẹ nhấp môi, vị chua ngọt dần tan trên khóe miệng, cô hít mắt lại. "Uống rất ngon." Phong Sính cũng thử nếm, nhìn về hai người bên cạnh. "Rượu chưng này là của nhà cô sao?" "Không có đâu, chúng tôi chỉ là người làm thuê thôi thôi." Phụ trách trông coi mảnh đất này, chúng tôi là người chứng cất rượu. Đương ý vừa mới uống được hai ngụm rượu, mặt đã bắt đầu đỏ, cô gái kia cười trêu đùa. Hai người là đôi vợ chồng son sao? Tình cảm tốt như vậy. Đương ý chỉ chỉ vào mình. Tôi và anh ta. Đúng vậy, cô xem, ánh mắt anh ấy nhìn cô và tôi khác nhau, tràn ngập tình yêu. Đương ý không khỏi nhìn về phía bên cạnh phong sính, thấy hắn có vẻ như đang rất buồn cười, khóe miệng cũng cong lên. Tôi không ngờ Anh lại yêu tôi như thế, rất cảm động." Đương Nghị cầm đũa bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Hai vợ chồng kia ăn xong, nói muốn đi kiểm tra vườn một vòng nên rời đi trước. "Chúng ta ở lại đây bao lâu?" "Hiện tại, chuyện của công ty tôi đã mặc kệ, chuyện tự sát kia mới xảy ra, nhưng phóng viên giả sức đến nơi tôi có thể xuất hiện." "Đương Nghị, tôi bảo đảm 2 3 ngày nữa mới có thể về, tôi không có cách nào để đối mặt với tình huống tạp hại lúc này." Đương Nghị nhướng mắt, Phong sính cho dù trước mặt cô nói những lời này cực nhỏ nhưng hắn chưa từng nói như thế bao giờ hắn được sinh ra trong nhung lụa từ nhỏ đã được người người nựng trong lòng bàn tay là một nhân vật nổi tiếng hắn đứng ở nơi cao nhất của xã hội hưởng thụ mọi quyền lợi, tiền tai mà bao nhiêu người ngưỡng vọng càng là người như vậy càng khó chấp nhận sự nghèo túng của bản thân thừa nhận bản thân thất vại đường ý nhìn hắn anh muốn ở lại đây, cứ ở đi không chừng được mấy ngày đã không chịu nổi là hết muốn về. Khinh thường tôi, Phong Sính lại bắt đầu cao ngạo rồi. Tôi khinh thường anh đấy. Đương Nghị tận lực cuốn bản thân và Phong Sính không nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Anh quen sống trong nhung lụa xa hoa, sao có thể chịu khổ? Vậy còn em, có phải em sẽ trốn ngay sáng mai không? Tôi đương nhiên là không rồi. Đương Nghị vô tình nhập cuộc. Nhà của tôi ở nông thôn, từ nhỏ cô đã lăn lộn trên đồng ruộng, đã từng tự trồng cây để làm thức ăn. Anh thì sao hoa? Ồ, tự hào đến thế sao? Sao lại không? Tôi đang nghĩ nếu ngày mai không có người nấu ăn cho anh, có phải anh sẽ chết đói không?" Phong Sính cười, vẻ mặt lưu manh vô cùng. "Tôi theo em là được rồi, đúng không?" Đứng ý chỉ chỉ chiếc bát trước mặt anh. "Nhanh ăn đi, anh không đói sao?" Phong Sính thôi không cười nữa. Ăn không vào, chẳng có tâm trạng. Trái lại, Đứng ý lại ăn như thường. "Vậy tí nữa anh đừng có kêu đói." Cô thu dọn sau đó đi khỏi nhà gỗ. Nhìn thấy Phong Sính đang đứng trước giàn nho, ánh trang tự nhiên bao phủ cả một màn đêm u tối. Phong Sính ôm cánh tay Đường Ý, vẻ mặt cô đơn cũng có vẻ như trầm lắng. Đường Ý đi đến phía bên đằng sau hắn. "Ngồi xe suốt lúc chiều, tôi mệt, muốn đi ngủ." "Đi thôi." Phong Sính đưa tay ôm Đường Ý, đưa cô đến ngôi nhà gỗ lúc trước. Lên lầu 2, đẩy cửa phòng đi vào. Đường Ý vốn là không ôm theo ảo tưởng gì, nhưng sau vừa nhìn, bên trong lại như một chốn bồng lai thiết kế của căn nhà cũ này mang đến cho người khác cảm giác cổ trang bên ngoài phòng còn có tivi đầy đủ mọi thứ, ngọn đèn treo trên đỉnh lại càng kỳ lạ tự như là dùng dây gì đó để bệnh thành ánh đèn lười biếng mà soi dọi mọi góc ngách đừng ý đứng lại ở chỗ tại chỗ tôi muốn đi ngủ ngủ đi, đừng ý lật và lì lật tới lật lui, áo lót áo lót của tôi đâu áo lót nào, áo lót để thay đó phong sinh đứng đó không nhúc nhích "Cái náo của em, em hỏi tôi sao tôi biết là anh thu đồ cho tôi, còn không cho tôi thời gian. Đương ý lật tới lật lui tìm, hận không thể đem hết đồ bên trong đồ ra." Phong Sính nhìn điệu bộ của cô hết sức buồn cười, hắn bước tới, ngồi xuống, đem tầng trên của vali kéo ra. "Nhìn đi." Đương ý vừa nhìn, bên trong là đồ lót đủ màu sắc. Cô lấy ra một bộ, mặt u ám đi vào nhà tắm. Đương ý mệt không chịu nổi, đi ra, nằm luôn lên giường, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Phong Sính tắm xong đi ra, đã thấy cô nằm bất động, hắn khom lưng tiến tới trước mặt cô. "Đương ý, đương ý." Cô không nói lời nào, hơi thở trầm mồn. Phong Sính thấy tình trạng đó, khoác áo đi ra ngoài. Hắn bước đi rất nhẹ, lúc bước ra ngoài còn cẩn thận nhìn đương ý, chắc chắn cô đã ngủ say mới xoay người bước tiếp. Phong Sính không thấy xấu hổ, vừa rồi là hắn giả bộ nói tâm trạng không tốt, ăn không nổi, thật ra đều là giả, hắn sắp chết đói rồi. Nhưng lại ngại có đường ý, muốn giải tỏa tâm trạng, ăn hai bát cơm cũng là bình thường. Tại Trần gia ở Lận An thị, Tiêu Đăng nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Trần phu nhân lo lắng, lóng ngóng đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn thấy hắn về, bà vội vàng bước qua. "Sao giờ này con mới về? Lúc họp còn tan máy?" Trần mẹ cắt ngang lời của anh. "Được rồi, mẹ không thích nghe mấy lời này." Tiêu Đăng, Du Ninh, rốt cuộc thì nói sao vậy? Cha hiểu sao cả ngày tính cách của nó càng lạ, cả một ngày một lời cũng không nói, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. "Mẹ, con đi lên lầu xem xét, mẹ đừng nóng lòng." Tiêu Đằng nói hết câu đi thẳng lên lầu. Mẹ Tần bước hai bước đuổi theo, muốn nói gì đó thì Tiêu Đằng đã biến mất phía cầu thang. Đi tới phòng, hai người làm đang đứng ngoài cửa, Tiêu Đằng ý bảo các cô cứ đi xuống, anh cắm chìa khóa mở cửa bước vào. Tần Jun Ninh an vị trên giường lớn, hai tay ôm tất trà chân. Bùi Đào xông gối, Tiêu Đăng ngồi phía mép giường. "Du Ninh, em sao vậy?" Tần Du Ninh không nói lời nào, dùng chán đụ xuống gối. Tiêu Đăng nới lòng tay áo, vẻ mặt nhìn không ra chút nào khẩn trương. "Em như vậy, ba mẹ sẽ lo lắng, có chuyện gì em nói với anh." Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên. "Tiêu Đăng, em khó chịu, em sắp không chịu nổi rồi." "Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Du Ninh nhìn khuôn mặt trước mắt mình, người đàn ông này hàng đêm ngủ bên gối cô. Nhưng chưa bao giờ anh thật lòng với cô Cô biết, mặc dù thế nào Cô vẫn không từ bỏ ý định Cô mở miệng hỏi Tiêu Đăng, anh yêu em sao? Em làm loạn gì vậy? Lại muốn hỏi anh câu này Trong lời nói của Tiêu Đăng rõ ràng không vui Tần Du Ninh viển mắt đường đỏ Viện viện bị đưa vào bệnh viện tâm thần Đến giờ cũng chưa ra Nhưng tâm trạng của cô cũng không vì vậy mà tốt lên Cô có cảm giác như mình đang bị ép vào một vòng xoáy Cô cần một đôi tay Kéo cô khỏi nó Tiêu Đăng, cho em một đứa con. Anh đã nói rồi, bây giờ không thích hợp. Vậy lúc nào thì mới thích hợp? Tiêu Đăng đứng lên, đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây, anh xắn cao tay áo, cũng không định quay lại công ty, anh thở ờ trở lại. Để qua 2 3 năm nữa đi. Trong lòng anh vẫn còn có đường ý phải không? Từ miệng Tần Jun Ninh nghe thấy thế này, Tiêu Đăng không khỏi nhíu mày. Em suốt ngày ở nhà nghĩ ngợi lung tung những thứ gì? Tiêu Đăng thấy anh xoay người muốn đi. Thần Du Ninh bổ nhau tới, ôm lấy hông của anh. Trước đây, em muốn một ngày nào đó anh có thể yêu em, cho nên em sống trong nờm nớp lo sợ. Em biết, muốn giành được tình yêu của anh không dễ dàng gì, nhưng em cũng đang cố gắng. Thế nhưng đã quá lâu như vậy rồi, em nhận ra anh chính là một khối băng lớn, em muốn đi vào tim anh sẽ càng bị thương nhiều hơn. Bây giờ, em không ngủ ngốc vọng tưởng nữa, em chỉ muốn một cuộc sống bình thường của một người phụ nữ, em chỉ muốn một đứa bé, Tiêu Đằng giãy khỏi tay cô. "Du Ninh, hôm nào anh đưa em đến bệnh viện. Anh cũng muốn đưa em đến bệnh viện tâm thần sao?" Trần Du Ninh không khống chế được giọng nói, giống lên nước mắt tuôn rơi. "Yêu anh khó khăn đến vậy, đúng không?" Tiêu Đằng chăm chú nhìn cô, một chút cũng không khó. "Nếu như em cảm thấy chịu không nổi, em có thể ly hôn." Trần Du Ninh nghe thấy câu này, lại càng nước nở, chỉ biết đưa mắt nhìn Tiêu Đằng bước đi, toàn thân cô mềm nhũn, ngồi sụp xuống. Kỳ thực, vì sao anh cưới em? Em đoán được. Anh nói, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Sự kiên trì của Tiêu Đăng hoàn toàn bị đánh bay. Tiêu Đăng, Tần Jun Ninh tâm đã như cho lạnh. Nếu anh không cho em một đứa bé, em sẽ đem chuyện anh cho em uống thuốc tránh thai nói cho ba mẹ. Tiêu Đăng nghe thấy câu này, quay người lại. Ánh mắt đen tối mà âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Jun Ninh. Mặt cô cũng không đổi sắc, đón nhận ánh mắt của nam nhân. Ba mẹ vẫn luôn hy vọng được sớm mồm cho ngoại, nếu như biết anh đổi vitamin E, bà em nhất định sẽ nổi giận. Tiêu Đăng lạnh mặt không nói gì, khóe miệng Trần Jun Ninh tràn ngập tự giễu. Có phải em thật ngốc không, hoặc là em thật sự có bệnh, biết rõ là thuốc tránh thai, em vẫn uống, còn chưa đợi nghe nào đó, anh sẽ đau lòng vì em, ngăn cản em, nhưng cuối cùng em vẫn không đợi được. Lời nói này của cô cũng khiến Tiêu Đăng cảm thấy bất ngờ, Trần Jun Ninh xuống giường Cô tiến lên ôm lấy Tiêu Đăng. Anh muốn mượn gia thế Trần gia đi làm cái gì? Bác cho anh muốn làm cái gì, chỉ cần anh muốn, em sẽ ủng hộ tất cả. Anh có thực lực như vậy, chỉ là thiếu cơ hội phát triển thôi. Thế nhưng Tiêu Đăng, xin anh hãy thương em, được không? Lần này hắn không đẩy cô ra, Trần Jun Ninh cảm giác bình bị ai cực kỳ. Tiêu Đăng ôm lấy cô, đem cô đặt lại giường. Anh đứng dậy, lúc Trần Jun Ninh ôm cổ tay anh. Đồng ý với em. Cho em một đứa con được không? Em thích trẻ con như vậy sao? Đúng vậy, em vẫn luôn thích, huống hồ đó là cục cưng của hai chúng ta." Tiêu Đằng đẩy tay cô ra. "Anh xuống dưới lấy gì đó cho em ăn, ngay mẹ nói cả ngày nay em chưa ăn gì cả." "Được." Tần Jun Ninh nằm lại trên giường, "Em muốn ăn cháo." Tiêu Đằng đi ra khỏi phòng bước xuống dưới lầu, Tần Tuyên Bồi cũng đã trở về, Tiêu Đằng phân phó người làm đi nấu cháo. Mẹ Tần đi tới bên người anh. Sao rồi? Tâm trạng đâu ổn định hơn? Tiêu Đăng, rốt cuộc giữa hai vợ chồng con đã xảy ra chuyện gì? Mẹ, chúng con vẫn tốt. Mẹ Trần hừ lạnh, con đừng nghĩ mẹ không biết chuyện gì. Dù Ninh tính cách đùn luôn luôn hoạt bát, nhưng bây giờ là càng ngày càng trầm. Tiêu Đăng, nếu như con làm chuyện gì có lỗi với nó, con đừng quên, mọi thứ hôm nay còn có được đều là dựa vào Trần gia chúng ta. Cẩn thận đến lúc đó, con đến đây như thế nào sẽ cho con ra đi như vậy. Tiêu Đăng vẻ mặt căng thẳng Ú ám không giấu được một tiếng hử lạnh Tân tuyên bồi thế vợ cũng đã nói Lúc này mới nói chen vào Được rồi được rồi Đừng động một tí là lại đem chuyện này ra Tiêu Đăng bây giờ đã là chồng của Du Ninh Cùng sống với con của chúng ta Chỉ cần con đối tốt với Du Ninh Tân ra sẽ không bạc đại con Tiêu Đăng nhẹ nhách khóe miệng Bà mẹ yên tâm Con sẽ đối tốt với Du Ninh Anh có chút không yên lòng Mà đưa mắt nhìn về hướng xa xa Tân Du Ninh muốn anh không cho được mà có một số việc nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Bừng Bá Trào nóng lên lầu, vừa đến trước cửa phòng liền nhận được một cuộc gọi, Tiêu Đằng ngừng bước. "Alo." "Tiêu tổng, đã tra ra được nơi bọn họ dừng chân." Tiêu Đằng thổi Bá Trào nóng phân phó, "Mặc kệ cậu dùng cách gì, tóm lại, muốn chia rẽ bọn họ, 1 phút cũng không cho hắn cơ hội ở gần cô ấy." "Vâng, tôi biết phải làm gì." Tiêu Đằng cô điện thoại, lúc này mới đẩy cửa phòng đi vào. Dự trang là nơi hẻo lánh, xung quanh lại có núi, cho nên đêm đến rất nhiều muỗi. Trên khuôn mặt trắng nõn của Đừng Ý bị hai chấm đỏ, Phong Sính nhìn thấy không khỏi pha trò. Mặt Dỗ cô cũng không chịu thua, ánh mắt mặt Dỗ. Ăn xong cơm tối, Phong Sính đưa cô đến một vườn nho, xung quanh túp lều cũng đều là dây nho, dù cho người xui tiến vào cũng không bị phát hiện. Đừng Ý gãy mặt, một tay bị Phong Sính kéo đi, cô đứng trên bờ ruộng không chịu đi vào. Bên trong không biết bao nhiêu con kiến, lại nữa, đi vào mà gặp người xấu thì sao? Ở đây vương víu, muốn chạy trốn cũng không được." Phong Tĩnh quay đầu nhìn cô. "Tôi cũng không tin, lại có thể xui xẻo đến vậy, thêm nữa, còn mấy người xấu muốn chọc Phong Tĩnh tôi." Đừng ý nhún vai, hắn kiêu ngạo bước đi, kỳ thực cô cũng muốn nhìn thấy một chút bộ dáng khỉ khóc của Phong Tĩnh. Đừng ý đứng bên ngoài vườn nho, sắc xanh mênh mông bát ngát, lấp đầy tầm nhìn của cô. Nhìn sang như vậy, càng giống vườn trẻ, những sợi dây leo đậm sắc xanh lấp đầy nhãn cầu của cô. Trong vườn nho đã được dọn sạch, trên mặt đất không còn là những lá khô thối nữa. Phong Sính giắt tay Đường Ý đi phía trước, những dây leo rủ xuống phía ngực họ. Xa xa, ánh nắng liên tục đổi sắc, những sắc xanh kia dường như chỉ vào đáy biển. Đường Ý không khỏi ngừng bước. Rốt cuộc thì anh mang tôi đi đâu? Mang em đi ăn nho. Không phải lúc chiều đã hái một giỏ rồi sao? Phong Dĩnh thấy cô không chịu bước tiếp, thẳng tay ôm cô, kiểu bế công chúa điển hình mà đi về phía trước. Mái tóc dài của Đứng Ý tán loạn, mắc vào những sợi dây leo, cô chỉ biết vươn tay, ôm chặt lấy cổ hắn, hắn ôm cô thật dễ dàng. Sau đó Đứng Ý nhìn thấy, bọn họ đã đi đến giữa vườn nho, cả người họ ẩn giữa sắc xanh. Phong Dĩnh buông tay đỡ cô ngồi xuống đất, giữa hai hàng rào nho, khoảng cách chỉ đủ để một người ngồi. Đứng Ý hai tay chống ở hai bên, rất lâu chưa có mưa nên mà đất rất khô xáo, lòng bàn tay chạm đến những ngọn cỏ khô xao. Phong Sính dựa vào giá gỗ phía sau, Đường Ý ngẩng đầu. "Này, chúng ta bị bao phủ trong này rồi, không ai nhìn thấy." Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai, Đường Ý nhìn xung quanh bốn phía. "Tiếng động gì vậy?" Phong Sính đứng lên. "Tôi đi xem." Bởi cái nơi có tiếng động khá xa, không thể thấy rõ, Phong Sính nói với Đường Ý, "Em ở lại nơi này." Cô chỉ nhìn thấy bóng hình phong sính càng lúc càng cách xa mình. Đột nhiên, hắn dừng bước, Đừng ý cũng không biết xảy ra chuyện gì, bên tai lại truyền đến tiếng động ong ong. Dựa vào ánh trăng, cô nhìn thấy vật gì đó đang tiến tới gần. Đừng ý vội vàng chạy đuổi theo sau phong sính, bên trong vườn nho rộng lớn như vậy, phong sính đối mặt với tên khách không mời mà đến nhíu mày, hắn tiến về phía trước. Các người làm gì vậy? Một chiếc máy ủi màu vàng dẫn đầu, chiếc xe hàng to lớn đã tiến vào vườn nho, một loạt những trái nho chín bị xẻng máy ủi xô gọn, vẻ mặt phong sính lạnh băng nhìn theo những bánh xe ủi đang nghiền nát những cọc gỗ, phát ra những tiếng ken két ghê người. "Dừng tay, các ngươi xuống cho tôi." Cánh cửa khoang điều khiển như được nối lòng, ngay sau đó, từ bên trong có một người đàn ông xuất hiện, hai chân hắn dẫm lên bánh xích, đờng ý chạy đến gần phong sính, vừa lúc nhìn thấy trên tay người đàn ông kia đang cầm một cây côn. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Mà cùng lúc đó, mấy máy ủi phía sau cũng lần lượt lái đi cổng nhỏ bằng gỗ cũng bị quật ngã, biển hiệu rượu chàng cũng bị phá nát đến mức không còn hình dạng. Đứng ý nhìn chằm chằm cảnh tượng không thể tin nổi đang diễn ra trước mắt, Phong Tĩnh phản ứng ngoài dự đoán của cô, cô thấy vai mình bị một người hung hăng đẩy, chạy mau. Đứng ý lảo đảo bước theo bản năng mà chạy đi, Phong Tĩnh lui về phía sau tránh những đòn hiểm từ cây côn của đối phương. Trong chăng viên, khe hở giữa những giá gỗ rất nhỏ, Đứng ý càng lúc càng chạy hết nổi, những dây leo vướng vào tay. Tựa như kéo cô chậm lại, đều như muốn cô dừng bước, chạy thêm một đoạn, cô quay đầu nhìn về phía sau. Phong dính cũng đã chạy gần đến rồi, màn rượu trong lúc trước như một khu vườn địa đàng đã bị phá đến không còn hình dung là hình dạng gì nữa. 10 chiếc xe ủi đất đi đến nơi nào, nơi đó không thể thoát khỏi. Những trái ngọt lúc trước khiến người ta thèm nhỏ dãi, giờ đã bị nghiền nát tan thành. Bên tai đường ý tự như có thể nghe thấy âm thanh phá hoại đó, cô cảm thấy thật sự rất đau lòng. Nhưng bây giờ không phải lúc cô tốn thời gian vào việc đau sốt này. Cô xoay người, tiếp tục chạy. Không ngờ, một chân lại bị vướng thứ gì đó, cả người mất đi trọng tâm mà ngã nhào về phía trước. Khi bị ngã trên mặt đất, một cảm giác đau đớn từ phía mắt cá chân lan đến toàn thân. Cô hiểu, nơi đó bị thương không hề nhẹ. Phong Sính rất nhanh đi đến bên cô, giọng nói mang rõ vẻ lo lắng. "Làm sao vậy?" Đứng ý ngồi dậy, Phong Sính cúi người xuống, Lúc này, mới nhìn đến mắt cá chân của cô đang bị một rễ cây cắm vào, bị mắc kẹt trong đó. Đương Ngữ đưa tay về phía trước, Phong Sính dùng sức lôi, cổ đau đến mức cắn chặt môi, nhưng lại không hề kêu tiếng nào. Tiếng máy ủi như muốn hoài mạng, tự như muốn gào lên làm rách màng nhĩ. Đương Ngữ cũng nóng vội, ra sức đạp chân, Phong Sính vội đè bắp chân cô lại. Em muốn tàn phê đúng không? Đau quá, đau đến mức trán đã đầy mồ hôi, Phong Sính thử dùng sức lôi rễ cây cũng không biết Đường Ý giẫm phải nó bằng cách nào mà lại vừa đúng, hại dễ cây, nó không ngừng siết chặt chân cô. Phong Sính dùng sức, mồ hôi chảy dọc sống mũi cũng không gạt đi. Đường Ý nhìn thấy từ đường gân trên cánh tay hắn đang dần nổi lên, theo đó là những âm thanh răng rắc. Phong Sính kéo chân của cô ra ngoài. Phía sau, da cô cũng bị kéo sụp xuống, thậm chí nước nho đã văng đến lưng Phong Sính. Hắn không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, ôm lấy Đường Ý chạy nhanh về phía trước. Cô si còn cách ôm chặt cổ của hắn, những hình ảnh đập vào mắt quá mức khủng khiếp, hai tay đờng ý không khỏi siết chặt, nếu như vừa rồi cô chạy chậm một chút thôi, có phải ngay cả tính mạng cũng không còn. Cô không biết, rốt cuộc thì những người này là ai, tại sao họ lại đột nhiên xông vào rượu trang, cô chỉ biết, Phong Sính đang ôm cô, nhất định sẽ kiên trì không nổi. Về trước xa như vậy, hoàn toàn không thể nhìn thấy, mà bọn họ muốn quay lại càng không thể, dàn nho sẫm đậm. Phong Sính chỉ có thể thuận đường Mãi đi thẳng về phía trước. Đứng ý nghe thấy tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, lòng cô nóng như lửa đốt, lại thấy mấy ủi càng lúc lại càng tiến gần đến chỗ mình. Đứng ý hạ giọng. "Phong Sính, xem chừng anh không thể chạy được nữa, để tôi xuống đi. Sau đó, để em ý kiến, bị chúng nghiền nát sao? Tôi không tin, bọn họ có thể nghiền nát một người sống, tôi không thù không oán với họ." Phong Sính cũng không ngừng bước, lại liếc nhìn Đứng ý. "Có lẽ, lao quả báo của tôi" Là tôi đã đắc tội với nhiều người Tôi thật muốn bỏ lại em ở đây Bọn chúng cũng chẳng buồn nhìn em nhiều lắm Chỉ coi em như một chùm nhò Đừng ý cuối đầu Lúc này không biết là nên cười hay nên khóc Hơn 10 phút trôi qua Phong xính bước chậm dần Đừng ý nhìn thấy một giọt mồ hôi theo sống mũi phong xính Chảy dọc xuống Mai tóc đen của hắn đã ướt đẫm Sờ mì cũng dính sát vào trước ngực Đơi cổ họng không ngừng nhấp nhô Nhưng bước chân lại như máy móc Vững chãi tiến về phía trước Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên, những bóng đèn trên giá cũng bị nghiền nát hết. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, bóng đèn cuối cùng cũng bị dập tắt, mà dưới ánh đèn của máy hủy, càng làm hình bóng phong sính hiện lên rõ hơn. Đứng ý càng ôm chặt tay hắn, phía trước có một cái hố nhỏ, phong sính bước qua, thiếu chút nữa đứng ý bị ngã văng ra, hai tay hắn dùng sức ôm chặt chân cô. Đứng ý cảm thấy rất khó chịu, cô ghé đầu vùi sâu vào ngực hắn, nhắm nghiền mắt. Cũng không biết đã qua bao lâu, Bên tai Đừng Ý lại vang vọng tiếng hít thở của Phong Sính. Cô biết hắn rất mệt. Cô đếm, rồi lại đếm, từng số một. Tiêu mức chân của Phong Sính ngừng lại, Đừng Ý mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một hồ nước rộng lớn, bẩn không chịu nổi. Nước trong hồ khá trong, chỉ là bốn phía là cây rụng trồi nổi đầy mặt nước, trên bờ còn đầy cỏ dại cao vượt cả người. Đừng Ý muốn thoát khỏi trong ngực hắn, phía sau tên cầm đầu vẫn đang đuổi theo. "Em biết bơi chứ?" Phong Sính hỏi. Đừng Ý gật đầu biết vậy sẽ nhảy xuống, Đương Ý nhìn hắn, Phong Sính ôm cô vào lòng, dù sao cũng không chết được. Hắn tung người nhảy xuống, Đương Ý ngừng thở, cô không biết nếu như không nhảy sẽ có hậu quả như thế nào. Phong Sính cũng không chịu đem vận mệnh của mình giao phó vào tay kẻ khác. Hơi nước lạnh băng tràn vào khoang miệng, Đương Ý theo bản năng vươn tay ôm chặt hắn. Mặc dù nói đây là hồ nước, nhưng lúc bước xuống, nước ven bờ cũng không ngập hết chân, rất cạn. Phong Xính ôm Đường Ý đi về phía trước. Dưới chân đều là bùn nhão, một chút rơi về phía sau, rất khó rút chân. Máy ủi đã tiến đến gần hồ nước, ánh sáng lớn hướng về xa xa, dường như mở ra một con đường máu rộng lớn. Đường Ý thở gấp, khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Cô chăm chú nhìn mặt Phong Xính. Xem ra, bọn họ không chịu buông tha. Phong Xính, chúng ta xong đời rồi sao? Nói ngốc cái gì vậy? Có Phong Xính ở đây, vĩnh viễn không có hai chữ xong đời. Đường Ý quay đầu nhìn lại, thấy một người đang đứng trên bảnh xích. Đối phương dùng cây gôn gõ gõ vào lòng bàn tay, không nói lời nào, ánh đèn sáng lóe mắt khiến tim Đường Ý thắt lại, càng thêm mờ mịt. Tóc ướt hết bết má, cảm giác người phía dưới không cử động, Đường Ý dụ mắt xuống. Làm sao vậy? Phong Sinh nhíu chặt mày, động tác dường như rất dùng lực, sau mấy lần thử, hắn buông Đường Ý xuống. Chân bị lún bùn rồi, không phải em biết bơi sao? Hãy đi trước đi. Đứng ý thấy nước trong hồ cũng đã đến ngực Phong Xính, cô vươn tay kêu hắn, "Anh dùng sức đi, đi mau." Phong Xính cố dùng sức, không được, bùn phía dưới quá chặt, hoàn toàn không có cách nào dùng sức. Ba cách đó không xa, người đàn ông kia bỗng nhiên khom lưng, đem một quả gôn đặt trên vành xích. Hắn ta dang rộng chân, quả gôn được đánh bật lên, tạo thành một đường cong duyên dáng, bay nhanh về phía trước, lại rất có lực mà đánh thẳng vào vai Phong Xính. Phong Xính kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như lao về phía trước. Đừng ý thấy tình trạng đó, quá sợ hãi, quát về phía người đàn ông kia. Rốt cuộc các người là ai, muốn làm gì vậy? Đối phương làm bộ mặt điếc tai ngơ, lại đem quả gôn thứ hai đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phong Sính kéo tay Đừng Ý qua, đem cô vùi sâu vào ngực mình, cô muốn đứng dậy nhưng hắn lại đè chặt vai cô lại. Còn hắn, hắn dùng đôi vai rắn rỏi, tạo nên một bức tường thành vững chãi, chặn mọi nguy hiểm giúp cô. Quả gôn thứ hai đánh ra, đánh trượt, quả thứ ba cũng trượt. Bọn họ dừng lại nhưng lại càng tỏ vẻ nguy hiểm hơn. Quả gôn thứ tư đánh trúng lưng Phong Sính. Khi quả gôn đập trúng, phát ra âm thanh ghê người, một cú đánh có lực hoàn toàn có thể khiến người ta đau thấu xương máu. Phong Sính nhắm chặt mắt, cắn chặt khớp hàm, dựng ý càng nắm chặt tay hắn. Phong Sính với một người đàn ông mà nói, thứ không thể nhẫn nại nhất không phải là những vết thương đau đớn trên cơ thể, mà là bị người khác hạ nhục bằng cách như thế này. Phong Sính, hắn là ai chứ? Là người mà ngay từ nhỏ đó là kẻ ăn trên ngồi xóc, là chủ nhân tùy ý họ hết, chỉ có hắn mới có quyền tùy ý hạ nhục, hạ ra lệnh, giẫm nát kẻ khác dưới chân. Hắn cũng chưa từng tự qua cái cảm giác bất động bị người khác coi như bia đạn mà ngắm đánh. Hắn nhe mắt nhìn lại Đứng ý, nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt đó lộ ra vẻ khẩn trương và lo lắng. Phong Sính càng thêm siết chặt tay, càng không buông cô ra. Đứng ý ngẩng đầu, dường như chóp mũi đụng tới cằm Phong Sính. Anh chạy trốn một mình đi, một mình không được sao? Chốn được chứ? Phong Sính lại hướng mắt về phía xa xa, bọn chúng không phải là muốn mạng của chúng ta, mà là muốn chơi đùa, dù cho không bị trả lại ở đây, bọn chúng sẽ có cách khác tới. Lại một quả gồn khác bay tới, mà lần này đánh trúng đầu Phong Sính. Đừng ý nhìn thấy máu đang chảy xuống, cô cố, cố kiềm nén tiếng hét đang dồn lại trong cổ họng, tầm mắt dừng lại hình ảnh đôi mắt đầy ẩn nhẫn, cứng cỏi của người con trai trước mặt. Cô đột nhiên cảm giác có khóc lóc van xin hay chửi rủa cũng không được. Càng như vậy, mấy kẻ bắt nạt lại càng thấy vui. Phong xinh nhắm mắt, rõ ràng thân thể đã lung lay, Đừng Ngý thấy tình trạng đó, hai tay vòng qua người hắn, ôm chặt lấy eo hắn, vào lúc này, tựa như cũng chỉ có cách này để gắn kết. Đừng Ngý tựa đầu vào vai Phong Xinh. Mặc dù hắn đưa lưng về phía mấy người kia, nhưng tiếng gôn bay qua, hắn nghe rất rõ, bỗng nhiên, hắn kéo Đừng Ngý xa ra, bà vai nhô lên chặn một quả gôn thiếu chút nữa đánh trúng đầu Đừng Ngý. Tiếng kêu bật ra qua kẻ sang Rất dài, lưỡi ý nghe thấy, nó như một tiếng dao cứa vào lòng cô, cứ thế khoét sâu hơn như nước chảy, từ từ thấm vào, bao mòn tới tận cùng bên trong, rồi hung hăng chọc cù một dao. Chỉ một chút như vậy cũng khiến cô đau đớn không thể thở nổi. "Phong Sính!" cô hét lên. Hắn nâng tay sờ phía sau đầu, đưa tay đến trước mắt, trong lòng bàn tay đều là màu đỏ của máu. Nước mặt Đứng Ý thiếu chút nữa chảy ra. "Tôi nghĩ sẽ có người tới, không phải còn có vợ chồng chủ quán kia sao?" Bọn họ nhất định sẽ đi báo cảnh sát." Phong Sính dùng đôi bàn tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt Đường Nghị. "Nếu bọn chúng tự do hành động, đã sớm gọi người qua đây." "Vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao?" Phong Sính cười lạnh, "Nếu muốn mạng của tôi và em, đâu cần làm điều thừa thãi như thế này, là hạ nhục, chơi đủ rồi, dĩ nhiên sẽ dừng tay thôi." "Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không chịu được." Bàn tay sau gáy lại nhẹ nhàng vuốt Ai bảo anh dẫn theo con ghẻ, đừng ý đi theo chứ. Mặc dù dùng chữ con ghẻ hơi quá, không nên dùng nó để nói về Đừng ý, nhưng Phong Sính lại cảm thấy từ này chuẩn xác nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net